đông phương bạch nhìn tưởng đại ngưu nói đại ngưu mấy hôm nay được người săn sóc ta vô cùng cảm kích chúng ta đã trở thành bằng hữu người thấy có đúng không tiểu nhân không đủ tư cách kết giao với công tử người giang hồ trọng ở nghĩa khí không phân biệt quý tiện à, đúng bằng hữu với nhau việc gì cũng phải thành thật có phải không phải vậy người nói đi người bí mật đó là ai Ông tử, thật tình tiểu nhân chưa từng nhìn được mặt của gã lần nào. Lần nào cũng vậy, chỉ nghe tiếng chứ không có thấy người. Nghe giọng của hắn độ bao nhiêu tuổi vậy? Bao nhiêu tuổi thì tiểu nhân không biết, nhưng uh, nghe giọng còn trẻ. Đông Phương Bạch không khỏi rúng động, một người trẻ tuổi thân thủ cực cao, tự nguyện hộ vệ cho một nữ nhân tuyệt sắc. Tuy nói chàng không thể yêu chút Thái Hồng, nhưng lòng ái mộ đối với nàng là có thật. Ông trời sao lại bài đặt chi nhiều điều cay nghiệp, sắp xếp cho hai người gặp mặt, nhưng chàng lại không thể. Nàng đang được đặt dưới sự bảo hộ của chàng, vậy mà chàng đã không bảo vệ được cho nàng, giờ lại được một người khác bảo vệ, thật là một điều nhục nhã cho người võ sĩ. Chàng nhất định phải giành lại nàng, để làm gì chàng cũng không biết nữa. anh ngưu ta phải đi sao công tử đi ngay bây giờ phải ngay bây giờ ta đã khỏe hẳn rồi hơn nữa có nhiều người muốn tìm ta nếu chúng thấy được ta ở đây thì ngươi sẽ không yên đâu nhưng dù sao cũng phải chờ người bí mật chứ không cần đâu ơn của hắn ta khác gì nhưng ta còn có việc của ta hay là công tử lưu lại đến sáng mai hãy đi không ta đi bây giờ thuận tiện hơn, đa tạ người chiếu cố, dứt lời lấy thanh kiếm để trên đầu giường bước ra khỏi cửa. trời vào đêm không gian tĩnh lặng, từ đây đến từ gia tập 30 dặm chàng dự định đi trong một canh giờ thì đến nơi. đông phương bạch đến đại thạch kiều dừng chân giữa cầu, đứng nhìn dòng nước chảy xiết chàng nhớ lại lần bị thái dương bang công kích cách đây không lâu, bất giác chàng mỉm cười. Cười nhạo chính mình, xuất đạo với bản lãnh này, chàng cứ tưởng đủ để ngang dọc giang hồ, vậy mà. Bóng chàng phát hiện xa xa nơi gian rừng có bóng người di động, lập tức đi xuống đầu cầu quan sát địa thế. Nếu cứ thế này đi thẳng xuống chàng sẽ bị đối phương nhìn thấy, bởi vậy chàng lẫn vào ở trong rừng, nhờ bóng cây áp sát đối phương. Còn cách đối phương chừng bốn trượng, chàng dừng lại. Người đứng ngoài bề rừng, tay nắm cán kiếm, đối mặt dơi cánh rừng. bỗng nghe, có người lên tiếng. Ta chỉ mong người giữ lời hứa, buồn thà cho gia quyến của ta thôi. Thì ra trong rừng có người ẩn thân. Lời hắn vừa nói ra, nghe như người ẩn ở trong rừng đang bắt giữ gia quyến của hắn. Nhưng ở trong rừng vẫn lặng yên. Người đứng bên ngoài lại lên tiếng. Nhân quả tuần hoàn, đây đúng là nhân quả. Hắn nói như tự nói với mình, bỗng hắn quát lớn: "Nếu ngươi suốt đời làm ta tuyệt hậu thì dù có thành quỷ cũng không buông tha ngươi." Dứt lời hắn trở kiếm đâm mạnh vào ngực. Đông Phương Bạch không ngăn được, kêu lên một tiếng nhanh như chớp phóng ra ngoài quát lớn. Kẻ nào ở trong rừng không ai lên tiếng. Đông Phương Bạch lập tức cúi xuống, nhìn xác chết chàng bất giác chấn động toàn thân. Người tử tử không ai khác lạ chính là Thái Dương bang phó bang chủ Lý Cộng, quá là không thể tưởng tượng được. Đường đường là phó bang chủ của Thái Dương bang bị người bức phải tự sát. Đông Phương Bạch cảm thấy lành lạnh quét mắt nhìn quanh, bốn bề vắng lặng như tờ. Hung thủ phải là một nhân vật ghê gớm lắm, mời đủ sức bức chết Lý Cộng đi vào tuyệt lộ. Đây rõ ràng là một vụ ân quán giang hồ. Nếu không, trước khi chết, Lý Côn đã không nói tới hai chữ nhân quả. Một điều nữa, hung thủ chính là người dùng thủ đoạn tàn khốc sát hại các nhân vật của Thái Dương Ban. Hắn là ai? Từ các quyết án có thể chia ra ba đối tượng. Một là hung thủ giết chết Tiểu Anh, mà theo lời của tưởng Đại Ngư nói, thì chỉ ra là bốc văn phong, nhưng... Hắn là công sai, không thể giết người bừa bãi, về điểm này phải điều tra lại. Hai là kẻ giết người bằng thủ đoạn tàn khốc, bắt đầu là kiêm sư tử lưu lãng, sau đó là bạch mã công tử Mạc Văn Tuấn. Và ba nhân vật của Thái Dương Bang, lại thêm bức lý công tự sát, tổng cộng là sáu mạng người. Ba là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh dùng phi đau giết người. Ba đối tượng này có liên quan với nhau không? người bí mật đã nhiều lần giúp mình có là một trong ba đối tượng này thậm chí cả ba quy lại là một mình hắn Đông Phương Bạch nóng lòng giáng bức màn bí mật lên một là vì công đạo của võ Lâm Giang hồ, hai là để xóa nổi quan ức cho mình ba là thực hiện lời hứa với Thiết trưởng lão lão và đặc biệt là vì nó có liên quan dính líu đến Chúc Thái Hậu Nhưng hiện thời các đầu mối đều mờ mịch làm thế nào để phá tan bức màn bí mật ấy từng bước từng bước một dẫn tới bắt đầu từ bốc dân phong chỉ cần rõ được một trong ba đối tượng nêu trên thì tình hình sẽ sáng tỏ hơn Đông Phương Bạch đã có phương hướng hành động một bóng người như quỷ ảnh áp đến gần nhưng Đông Phương Bạch hoàn toàn không hay biết chàng chuẩn bị bỏ đi thì bóng à <cười> Có tiếng hừ lạnh tự ở trong rừng vọng ra. Đồng phương bạch khẽ rúng động, chàng trầm giọng hỏi. Bằng hữu là ai? Giữa chúng ta không phải là bằng hữu mà là tử Địch. Ô, các hạ là ai? Chưa đến lúc người được biết, thanh âm từ một hướng khác giọng tới. Khi nào mới đến lúc? Lúc người đền mạng, âm thanh lại thay đổi vị trí một lần nữa. Đông phương bạch trầm giọng. Chỉ sợ lúc đó không bao giờ đến. Chàng muốn đoán định vị trí của đối phương qua âm thanh. Nhưng đối phương cực kỳ xảo hoạt. Thay đổi vị trí liên tục. Tiếng nói lúc bên này lúc bên kia không sao đoán được vị trí. Đối phương có phải là hung thủ bức chết lý cục? Vậy đây là một cơ hội tốt để bắt sống hung thủ. Đồng phương bạch tại sao người giết người? Tại hạ không có giết người. Các hạ không thấy hắn tự sát sao? <cười> Ngoài ngươi ra còn có ai đủ sức bức chết lý phó bàn chủ tự sát chứ? Lại một án mạng đổ lên đầu của chàng, Đông Phương Bạch cười lạnh. <cười> còn, về điểm này các hạ còn cao minh hơn. <cười> Bản lệnh của ngươi thật khiến cho người không phục, dễ dàng cứu thoát chút Thái Hồng, thảm sát thiếu bàn chủ. nợ máu trả bằng máu giờ khắc trả nợ của người <cười> đã sắp đến rồi đông phương bạch chấn động toàn thân người bí mật nói chút thái hồng được cứu thoát từ trong tay của thái dương bang là chính xác còn thiếu bang chủ thái dương bàn cũng chính hán giết các hạ là người của thiếu dương bang nói phải cũng được mà không cũng được nghĩa là sao Ta không phải là ban chúng, nhưng cùng một mục tiêu trốt nã thủ phạm. Nói vậy hắn không phải là hung thủ, bức tử lý con rồi. Nhưng biết đâu hắn giả bộ. thân hình của Đông Phương Bạch như sao băng điện xẹt vào trong rừng. Đồng thời kiếm cũng đã tốt ra khỏi vỏ. Nhưng trong rừng hoàn toàn vắng lặng Đến cả cây rừng lay động cũng không thấy. Rảo quanh một dòng cũng không có kết quả gì. Đành lui ra bìa rừng Vừa ló mặt ra chàng đã thấy 5 nữ nhân như chờ sẵn Đứng chính giữa là công chúa không ninh cung Mặt kình trang màu nguyệt bạch Bên trái của nàng hai thiếu nữ mặt trang phục màu xanh và hồng Bên phải hai người mặt kình trang màu trắng và lục Người nào người nấy mặt tràn sát khí Công chúa Tiểu Linh lúc này nói Đồng phương bạch lại gặp người ở đây Tìm tại hạ có chuyện gì Đã biết rồi còn hỏi Tại hạ không có ý đối địch với quý cùng <cười> Nói như vậy đệ tử của bản cùng chết quang chết ổn quá rồi Tại hạ đang ra sức truy tầm hung thủ <cười> Không cần nhiều lời nữa Bốn thiếu nữ di động lập thành thế trận dây Đông Phương Bạch vào giữa Đông Phương Bạch nghĩ thầm Nếu cần động thủ thì nhất định phải giành lấy tiên cơ Nếu để đối phương thì triển tà không mình sẽ mất cơ hội Tài hạ mong công chúa giữ lời ước trong ba tháng. Không cần, bản cùng đã quỷ bỏ rồi. Tình thế đã đến mức phải động thủ. Nhưng nếu chiếm tiền cơ, ngăn cản đối phương sử dụng tà công thì phải giết người. Mà chàng lại không muốn làm vậy. Công chúa Tiểu Linh dơ chưởng. Thanh kiếm giấu đã nằm sẵn ở trong tay. Đồng phương bạch nghiến răng thích tới. Nhưng khi kiếm còn cách ngực của công chúa Tiểu Linh chừng một tấc bỗng dừng lại. càng không thể hạ thủ, công chúa Tiểu Linh lùi lại hai bước. Lục y thiếu nữ Tùng dân phóng người tới giao trảo định chợp, nhưng trường kiếm của Đông Phương Bạch quét ngược một đường. Tùng dân thất kinh thu trảo lùi về. Cả sáu người cùng giật mình. Công chúa Tiểu Linh thi triển công phu, nhưng công lực của Đông Phương Bạch vẫn còn. Đông Phương Bạch cũng kinh ngạc. Theo kinh nghiệm lần trước, sau khi đối phương thi triển công phu, chân khí của chàng lập tức tản mát. Chàng vừa hối hận đã không nở nhẫn tâm hạ thủ, bỗng cảm thấy công chúa còn nguyên vẹn, tại sao lại như vậy? Công chúa tiểu linh xong mục trợn tròn lên, kinh ngạc cực độ, nàng bẩm môi, đơn trưởng lại đẩy ra. Đông phương bạch theo bản năng vơ kiếm, bỗng cảm thấy thân kiếm hơi chấn động. Trưởng của đối phương không phát ra kình đạo, tại sao thân kiếm bị chấn động? Công lực vẫn còn, chàng đã phần nào hiểu được nguyên do. kẻ cử động trường kiếm để chứng tỏ công lực của chàng không hề bị mất. Đông Phương Bạch người công chiếu tiểu linh không nói trọn câu sắc mặt trắng nhợt. Đông Phương Bạch điềm nhiên thế nào người chớ vội đắc ý sắc diện của nàng từ trắng chuyển sang hồng mắt chiếu sát quang mỹ nhân lúc giận trông càng đẹp. Nêu sắc đẹp của Chúc Thái Hồng là thùy mỹ dịu dàng. thì sắc đẹp của nàng mạnh mẽ lần đầu tiên Đông Phương Bạch cảm giác được sự khác biệt về nhan sắc của hai người một cách rõ ràng như vậy lòng lân lân quên mất mình đang ở đâu soạn Công chúa Tiểu Linh rút trường kiếm dưới ánh trăng thân kiếm tỏa ra những tia hàn quang ngời ngời chỉ nhìn qua cũng biết là bảo kiếm hiếm có trong võ lâm Công chúa muốn động kiếm Đông Phương Bạch tự tố nói không sai nhưng tại hạ không muốn động kiếm với công chúa, người sợ hay xem thường, không sợ cũng không xem thường, tại hạ thấy không có lý do gì để động đến kiếm. <cười> Đông Phương Bạch, ngươi đừng tưởng trốn khỏi thạch lao là vô sự. Đêm nay bản công chúa nhất định lấy máu của ngươi tới hồn đệ tử của bản cùng. Trường kiếm dơ cao, Đông Phương Bạch tra kiếm vào gió. Tại hạ đã nói rồi, không động đến kiếm. Người muốn chết cách nào cũng mặc. Bốn thiếu nữ cùng tuốt kiếm, hàng quan lạnh thấu xương. Đông Phương Bạch dịch sang một bước tránh thế. Bạch y thiếu nữ Lan Hương muốn kiếm đón đầu. Đông Phương Bạch điểm chân một cái tránh được đường kiếm của Lan Hương. Nhưng trường kiếm của công chúa Tiểu Linh đã dục tới. Chỉ mới một chiêu mà Đông Phương Bạch đã lâm vào thế bị động. Nhưng cao thủ giao đấu làm nguy bất loạn. Thế công liên hoàn của công chúa Tiểu Linh tưởng chừng như đã có thể sát thương được đối phương. Bất thần thân hình của Đông Phương Bạch như bị gấp đôi, xoay một dòng. Kiếm của công chúa Tiểu Linh rớt vào khoảng không. Đông Phương Bạch đã ra khỏi dòng kiếm ảnh. Công chúa Tiểu Linh đỏ mặt, cứ ngỡ rằng Đông Phương Bạch đã phải thọ thương với đường kiếm của nàng. Nào ngờ, nàng lại công hộ Đồng thời, Đông Phương Bạch vừa thi triển thư thần pháp mà nàng mới được thấy lần đầu. Đương nhiên nàng không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Quát lên một tiếng, lại suốt chiêu. Một đường kiếm xem có vẻ bình thường, như múa kiếm ở trên hí đài vậy. Nhưng Đông Phương Bạch đã nhìn thấy chỗ cao minh của đường kiếm. Như hư hư, thật thật, kiếm chiều chứ đựng quyền cơ. Không biết sẽ biến quá như thế nào, cũng không biết sẽ tấn công bộ dĩ nào. Kiếm thích tới giữa trận, đột nhiên biến đổi. Đang chậm rãi bỗng trở nên nhanh nhẹn vô cùng, xem như có muôn vàng mũi kiếm, đồng thời thích tới, toàn nhắm vào những chỗ yếu điểm, đồng thời tạo thành một bức mạng sắc bao bọc đông phương bạch vào giữa. Gần như đồng thời dơi sự đột biến kiếm thế của đối phương. Đông phương bạch dơ cả bao kiếm lên ngang người, thân hình xoay tròn như một con lốc, Nhành đến đổi không còn phân biệt được hình dáng của chàng, tưởng chừng như là Một cộng khối màu xám Tiếng kiềm khí chạo nhau liên miên Té ra những tia lửa đỏ Nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mát rồi Tất cả dừng lại Song Phương đứng cách nhau sáu thước Dưới ánh trang sắc mặt của công chúa Tiểu Linh hơi tái Sắc diện của Đông Phương Bạch lạnh lùng Không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào Đây là lần thứ nhất chàng phải dụng đến toàn lực Để đối phó với một chiều tấn công của đối phương Mà đối phương lại là một thiếu nữ tuyệt sắc Đông Phương Bạch Người giỏi lắm quá khen Bản công chúa nhất quyết sẽ lấy mạng người Đông Phương Bạch Giờ đây chàng chỉ có hai con đường để chọn Một là bỏ đi Hai là phải rút kiếm Mà cả hai sự việc lựa chọn này chàng đều không muốn Bằng không Chàng sẽ khó lòng giữ được mình Với một chiêu như vừa rồi Biết đâu đối phương còn một tuyệt chiêu khác gây gớm hơn Bỏ đi có nghĩa là đào tẩu, còn rút kiếm thì tiết lộ bí mật. Chàng đã quyết định phải rút kiếm, bất kể là hậu quả. Bản công chúa sắp sửa suốt chiều, ta khuyên ngươi nên rút kiếm ra. Đông Phương Bạch ngén răng nói, chỉ mong cô nương không hối hận. Người hối hận sẽ là ngươi. Vậy thì mời. Hàng Quang lại chớp động. Kiếm của công chúa Tiểu Linh lại công tới, nguy vị bao gồm đâm, chém, móc. chỉ trong một thế sạc keng keng keng. Hàng loạt tiếng kim khí va chạm vào nhau, Đông Phương Bạch rút kiếm phản công, không bỏ phí một giây khắc nào. Nhanh đến đổi khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt đã giàu đấu hơn 10 hiệp. Đông Phương Bạch dẫn công vào thân kiếm khẽ rung nhẹ, song kiếm rời nhau, song phương mỗi người lùi một bước. Đông Phương Bạch không khỏi chấn động. song kiếm giao nhau Nhưng đã không xảy ra điều dự kiến Không lẽ à, tính năng bí mật Của thanh kiếm chàng đã biến mất rồi sao Hai bình khí của đối phương Có tính năng đặc biệt khắc chế được Cũng giống như kỳ công của đối phương Mất công hiệu khi nãy Công chúa Tiểu Linh hự lạnh Một tiếng vờ kiếm công tiếp Đông Phương Bạch dội quy động trường Kiếm ngân đón Trận đấu kinh tâm động phát Thật sự khai diễn Tiếng rít gió dèo dèo Kiếm khí như từng đợt sóng lớp lớp sắc như dao. Bốn tỷ nữ liên tiếp thối lùi vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Lần đầu tiên trong đời họ được một kết một trận đấu như vậy. Ánh trăng như bị phá nát. Thân ảnh kiếm ảnh biến thành một vùng mờ mịt mà không còn nhận ra được nữa. Một tiếng á vàng lên. Côn phong dừng lại, mũi kiếm của Đông Phương Bạch chỉ ngay vào giữa ngực của công chúa Tiểu Linh. Mũi kiếm chạm áo chỉ cần dụng lực một chút là có thể thấy máu Cả bốn nữ tỳ đồng kêu lên kinh hải Công chúa Tiểu Linh sắc mặt trắng nhợt, tai buông xuôi Chỉ có đôi mắt của nàng là đầy vẻ quán hận Đông Phương Bạch sắc mặt vẫn lạnh lùng thu kiếm Công chúa Tiểu Linh quát hỏi Tại sao người không hạ thủ? Tại hạ không muốn đổ máu Người sẽ hối hận đó Tại hạ xưa nay chưa hề biết hối hận là gì. Dứt lời cho kiếm vào giỏ rồi từ từ quay người bỏ đi. Bốn tỷ nữ định ra tay, nhưng công chúa Tiểu Linh đã dơ tay ngăn lại. Nàng ngẩn mặt nhìn trăng, chìm đắm vào trong suy tư. Ở hai nơi khác nhau ở trong rừng, có hai người lặng lặng quan sát toàn bộ những sự việc vừa xảy ra. Trời đã quá canh hai, Đông Phương Bạch lặng lặng trở về nơi khách điếm. Giàu ở trong phòng, chàng đóng cửa lại, lên giường nằm. Chàng đang nghĩ về vấn đề, làm cho chàng khó hiểu vô cùng. Tại sao hôm nay công chúa Tiểu Linh hai lần thi triển kỳ công mà không có tiếng hiệu? Tại sao kiếm của mình chạm vào kiếm của đối phương mà không có tác dụng? Chàng đang nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Khi đối phương thi triển kỳ công, thân kiếm của mình khá rung động. Sau đó mình không có cảm giác như lần ở quỷ thụ lâm. Còn kiếm của chàng đã dính vào kiếm của đối phương. Nhưng khi chàng chấn động kiếm thì kiếm của đối phương không bị bay đi. Theo tình hình thì có thể đoán định thần kiếm của mình với kỳ công của đối phương khắc chế lẫn nhau. Trong khi đó trong một gian tiền sẵn, ở tại khuôn Ninh Cung, Công chúa Tiểu Linh, Thiết trưởng Lão Lão và hộ Pháp vô thí sư Thái ba người đang đàm luận. Thiết trưởng Lão Lão nhíu mày nói, Chế phục Đông Phương Bạch, bán cung chỉ nhờ vào tuyệt ký này. Giờ đã không có hiệu nghiệm đối với hắn, từ nay về sau sẽ rất khó khăn. Công chúa Tiểu Linh lo lắng nói, Hay là hắn đã học được thứ võ công khắc chế? Có thể lắm, hắn thoát khỏi thạch lao là nhờ ngoại diện. Rõ ràng hắn có đồng bọn, mà đồng bọn của hắn không phải là tầm thường. Biết đâu trong đồng bọn của hắn có người đã nghĩ ra cách phá giải thần công cố bản cung. Nhưng hiện giờ người lạ ở tự gia tập này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy người đó là ai đây? Kẻ khả nghi nhất chính là Bốc Văn Phòng. Theo điều tra của ta, Bốc Văn Phòng với đồng phương bạch chỉ là sơ giao. Có thể chúng đang đóng kịch mà. Việc này có thể chứng minh được. Lão lão, nếu như vậy thì bí mật của chúng ta, Lão lão thở dài nói, Chưa biết chừng đây là mục đích chính của chúng. Hôm đầu tiên đến từ gia tập, Mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội. Lúc hắn lọt vào tay của ta, Chúng ta đã không nỡ nhẫn tâm. Giờ thì hắn đã không còn sợ thần công của chúng ta nữa. Nếu hắn... Thế trưởng lão lão lại thở dài, Ê! Tiểu linh! Đúng là ta có hơi sờ xuất. Nhưng điều cần thiết trước mắt là phải tra cho rõ thân thế của hắn. Đồng thời phải hiểu được động cơ giết người của hắn. Thần thế hiện giờ đã dần dần sáng ra. Chỉ qua một thời gian nữa sẽ đến lúc hoàn thành tâm nguyện của bao nhiêu năm ấp ủ Công chúa Tiểu Linh nghiến răng máy. Nhưng hắn vô cùng giáo quạt, cứ chối không chịu nhận. Dù thí sư thái mở miệng nói, A-di-đà-phật, theo bần ni việc này, Nên thỉnh ý của phụ nhân, sau đó sẽ có hành động tiếp theo. Thiết trưởng lão lão lắc đầu nói, Tạm thời chưa nên. Lúc ngọc thể của phụ nhân không được khỏe, chờ có được tin tức gì tốt lành rồi hãy báo sau. Bóc Giang Phong đang đi dạo trên một con đường nhỏ, Cẩm y phất phới tự như là một cậu ấm đang nhàn vô ngắm phong cảnh thiên nhiên. Kỳ thực hắn có một đích rõ ràng. mấy hôm nay hắn đi cùng khắp từ gia tập, không bỏ sót bất kỳ một xó xỉnh nào. Từ đền chùa cổ miếu cho đến cả điền xã giả cư, gặp ai thì cũng hỏi thăm về một thiếu nữ tuyệt sắc nào đó. Giờ hắn đang dừng trước giường rào của Uông Lão đầu Trong cánh rừng cách đó chừng năm trượng, có một người đang chăm chăm nhìn hắn. Ba bóng người từ xa đi tới, chờ khi Bóc Dân Phong phát hiện. Thì song phương chỉ còn cách nhau không đầy hai trượng. Ba người vừa xuất hiện là thiết trượng Lão Lão cùng hai thiếu nữ một thanh y một lục y. Thiết trượng Lão Lão một quan như điện quét ngang mặt của Bóc Dân Phong. Bốc Dân Phong mỉm cười đứng nép sang bên, có ý nhường đường cho đối phương. Thư trưởng lão lão lên tiếng: Ngươi là Bốc Dân Phong. Bốc Dân Phong khẽ nghiêng người. Đúng vậy. Chẳng hay lão lão làm sao? Thư trưởng lão lão giơ tay. Không cần hỏi, chỉ mong ngươi trả lời lão thân dài diệt. Phải nói cho thật, bằng không người sẽ hối hận đó. Người với Đông Phương Bạch quan hệ thế nào? Bốc Dân Phong nhướng mày. Đông Phương Bạch. Đồng là khách tha phương, cùng trú chung một khách điếm có biết nhau chưa đáng dùng đến hai chữ quan hệ. Giờ thì ngươi biểu lộ lai lịch đi, đáng tiếc tại hạ không thể nói. Không nói ra không được đâu. Lão bà bà lấy tư cách gì để buộc tại hạ khai ra lai lịch của mình? Cái đó không cần phải báo với người vậy tại hạ đành phải cãi lệnh rồi. Vừa nói vừa dọn bước bỏ đi. Thiết trường lão lão bỗng quá khẽ một tiếng. Đừng yên, nếu ngươi không nói, đừng hồng bỏ đi Bốc Dân Phong cười lạnh Tài hạ nhẫn nhịn từ nãy đến giờ Chẳng qua là vì kính lão, không phải sợ ngươi đâu Các vị đừng ép người quá đáng nha <cười> Trước mặt lão thần, ngươi đừng có hồng, ngông cuồng kêu ngạo Lời vừa dứt hữu trưởng bỏng dơ lên Một quang như điện chiếu vào mặt của Bốc Dân Phong Bốc Dân Phong cũng thủ thế Tuy không biết đối phương sẽ thi chuyển công phu gì, nhưng chắc cũng không phải tầm thường, vì nét mặt của đối phương ngân trọng như sắp hạ sát thủ. Hắn giận đủ mười thành công lực chờ đợi. Thiết trưởng lão lão đẩy trưởng ra, nhưng chỉ nửa chừng rồi dừng lại, không thấy kình phong. Bốc dần phong vừa định phản kích, nhưng thấy đối phương dừng tay. Hắn hơi ngẩn người một chút, bỗng thấy chân khí tản mát, biết tình hình bất diệu. Kẻ dùng mình song trưởng đẩy ra không chút sức lực. Thiết trưởng lão lão hớt hàm. Mấy ả tỳ nữ song song tiến lên khoa tai, bốc dân phong. Thiết trưởng lão lão lên tiếng. Giờ thì ngươi nói được rồi, ngươi dơi đồng phương bạch có quan hệ gì? Bốc dân phong sau một hồi kinh ngạc định thần rồi nói lại. Hắn là con mồi của tại hạ. Con mồi. Câu trả lời của bốc dân phong làm cho thiết trưởng lão lão vô cùng kinh ngạc. Lão không hiểu nổi, đối phương đàn muốn nói gì Người nói vậy nghĩa là làm sao Tại hạ lần này đến từ gia tập để săn mồi Mà con mồi chính là Đông Phương Bạch Người nói rõ hơn một chút xem Xin lão bà bà dở giạc áo tại hạ lên xẻ rõ Thiết trưởng lão lão hất hàm ra hiểu Trúc Thanh liền dán giạc áo của bóc văn phòng lên Thiết trưởng lão lão tiến lên hai bước xem Thì thấy đó là một tấm kim bài Rồi lùi lại phất tay ra hiệu cho Trúc Thanh và Lan Hương buông tay Hai tên nữ tỳ tuy không biết ức giáp gì Nhưng cũng tuân lệnh buông tay lùi lại Thiết trưởng lão lão đổi giọng ôn hòa nói Bốc Thiếu Hiệp là công sai Nam Dương Phủ sao? Không sai à, lúc nãy lão thần không biết nên có điều đắc tội Không sao Người không biết không có tội Theo như Bốc Thiếu Hiệp nói Đến từ gia tập để bắt đồng phương Bạch Nhưng sao chưa thấy động thủ vậy Bốc Dân Phong ra vẻ quan trọng nói Hiện giờ không chỉ có một quyết án là kim sư tử lưu lãng Bởi vậy ta còn định điều tra thêm Dừng một lát rồi hắn nói Lão bà bà, một chữ lúc nãy Thiết trưởng lão lão cách không dãy một chữ và nói Ồ, ồ, thật là lầm lỗi Xin thứ cho lão thần Bốc văn phòng thử giận công, thấy công lực đã hồi phục, không khỏi kinh hải thầm. Hắn muốn biết đó là thứ tà công gì, nhưng không tiện lên tiếng. Bốc dân phòng lại lên tiếng nói, Có hai việc xin lão bà xin nhớ cho. Một là giữ gìn bí mật về thân phận của ta, hay là khi cần xin lão bà giúp một tay để tầm hung thủ. Bốc thiếu hiệp an tâm đi, người của lão thần cũng bị hại, chuyện tầm hung vốn là bổn phận của lão thần, hay lắm. lão lão còn yêu cầu gì ta không? không dám. lão thần xưng cáo từ, thiết trưởng lão lão cùng hai nữ tỳ hành lễ xong rồi bỏ đi. bốc dân phong cũng ôm quyền thi lễ nhìn theo dáng ba người, gá cười nham hiểm rồi lẩm bẩm. lại thêm một cơ hội để lợi dụng phải nắm chặt đầu mối này mới được. bỗng co tiếng cười lạnh, <cười> chưa hẳn đâu. Bốc Dân Phong giật nảy người, nhưng đỉnh thần sông gã mới từ từ quay lại, trước mặt gã là Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên. Bốc Dân Phong ôm quyền thi lễ, thì ra là Trác Đại Hiệp hạnh hội. Trác Vĩnh Niên cũng nhếch môi cười. cười, quả thật là hạnh hội đâu. Con người lão giống nhỏ thoát, mặt chót, sâu chuột, lại có biệt hiệu là Hồ Tinh. Cái cười của lão thật ra còn khó coi hơn thiên hạ khóc nữa. Bốc Văn Phong đã hoàn toàn trấn tỉnh. Các đại hiệp có gì chỉ giáo không? Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ muốn cùng người nói chuyện một cách, sòng phẳng mà thôi. Lúc này có một bóng người lặng lặng áp sát chính là Đông Phương Bạch. Chàng từ từ gia lão điếm theo chân của Bốc Văn Phong đến đây. Không ngờ gặp thiết trượng lão lão cùng hai nữ tỳ. Chàng tìm một vị trí ẩn thân chờ xem động tỉnh. Chàng không biết mặt của hồ tinh Trác Vĩnh Niên. Nhưng nhờ Bốc Dân Phong gọi Trác Đại Hiệp, chàng đã nghe thấy. Trác Đại Hiệp muốn nói gì với tại Hạ vậy? Hỏi thăm ngươi về một người. Ai? Nam Dương bổ đầu tây môn điểu. Bốc Dân Phong chấn động toàn thân. Mặt thất sắc, nhưng rất nhanh chóng hắn đã trở lại nát mặt bình thường. Rồi làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Tây Môn Điểu, không sai. cả thành Nam Dương không một ai không biết danh của mật sát này. Đúng vậy, tại Hạ đối với Tây Môn Tiên Sinh cũng là một lòng kính ngưỡng. Nhưng Tây Môn Tiên Sinh à, ra sao rồi? Mất tích, sống chết không rõ. Ồ, lúc tại Hạ rời Nam Dương, Tây Môn Tiên Sinh còn ở trong nhà phủ. Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy? Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên lúc này vút râu nói. Bóc lão đệ, ngươi vào nhà phủ bao lâu rồi? Dừa vào, cũng vì quyết án kim sư tử lưu lãng nên được điều từ từ châu đến. Ồ, tháo nào, lão phù với Tây môn điểu là chi dao Vậy mà chưa hề nghe nhắc đến bóc lão đệ đôi nhờ Nhưng chắc chắn bóc lão đệ bây giờ biết rõ, lão đàn ở đâu ha? Tại sao? Ờ... Bốc lão đệ ở trong lòng người chắc biết rõ hơn lão phu mà. Vừa nói vừa mỉm cười, nhưng thật tình mà nói. Chẳng qua thấy da mặt của lão ta hơi động đậy thôi, chứ đâu có phải cười. Lại thêm ánh mắt của lão cứ nhìn cảm thấy như gai gai thế nào ấy. Bốc dân phòng biết rất rõ, nhưng hắn làm ra vẻ khó hiểu. Tai hạ thật tình không hiểu ý của Trác Đại Hiệp. À. Người muốn lão phu chỉ ra sau. Bốc Dân Phong tươi cười, à, à, à, à, xin Đại Hiệp nói rõ hơn. Bác Dĩnh Niên trầm giọng, Sông Mục của Lão bắn ra những tia hàng quang. Được, vậy ngươi nghe đây. Tây Môn Điểu thừa lệnh trốc nã tên Đại tặc chuyên hại gái nhà lành. Hắc biểu bức, mậu thiên. Sau khi đắc thủ đang trên đường áp giải trọng phạm, Được một người bịt mặt cứu thoát, Còn Tây Môn Điểu thì phải phơi thay nơi dịch trạm. Trên mình không có một vết thương nào. bốc Dân phòng nghiến rằng, Thật là quá lắm. Giết ông sai, cướp trọng phạm, Còn gì là dương pháp nữa đây? Tại hạ quyết tìm cho ra tên hung thủ này. Các dĩnh niên cười nghe lạnh tâm. <cười> Người nghe Lão Phu nói hết đã. Lão Phu với tay muôn điệu tình như thủ túc, Tróc hung báo thù là chuyện phải làm. Chân trời gốc bể thiền lý truy tầm, đúng là hoàng thiên không phụ hảo tâm nhân, cuối cùng đến từ gia tập thì <cười> tìm được hung thủ. hắn là ai vậy? là tên nghiệt đồ của ma đào quỷ ảnh là bốc dân phong người đó. các diễn niên gần từng tiếng, mỗi tiếng như là một nhát đao chém vào đá, trong khi mắt không rời bốc dân phong. đông phương bạch ở trong rừng bị chấn động đến tột độ, chàng không ngờ bốc dân phong chính là truyền nhân của ma đào quỷ ảnh. Là người bí mật mà chàng khổ công tìm kiếm. Tưởng Đại Ngưu nhìn thấy kẻ giết chết Tiểu Anh chính là hắn chứ không sai. Nhưng Tưởng Đại Ngu làm việc với sự sai khiến của hắn. Trong khi đó hắn lại cứu nguy cho mình nơi quỷ thụ lâm. Lại cung cấp đầu mối cho mình biết đường vào quỷ thụ lâm. Rồi lại có lần dùng phi đao ám toán mình. Tất cả những chuyện này nói lên cái điều gì? Bốc Dân Phong cười lớn. <cười> Chặt đại hiệp, ngươi đừng quên tại hạ là công sai đó. Ngươi là công sai giả hiệu. Sao? Kim bài này là giả sao? Không. Kim bài là thân, nhưng không phải của ngươi. Lần trước vì muốn cứu chút thái hồng, người lén vào đinh phủ bị ta bắt được. Lão phu đã nhận ra ngươi chính là hung thủ giết công sai, cứu tội phạm. Nhưng ta thả người ra, là vì muốn xem coi người có còn đồng phạm hay là không. Đông Phương Bạch lại chấn động. Bốc Dân Phong mạo hiểm cưu Trúc Thái Hậu là việc chàng không sao nghĩ ra. Hắn cứu nàng để làm gì? Đồng Phương Bạch cảm thấy chàng đã sắp lần ra được đầu mối của mớ bồng bông này rồi. Chàng cố gắng liên kết tất cả những sự kiện lại với nhau. Bốc Dân Phong nhiều lần giúp đỡ cho chàng hành động. Rõ ràng mục đích là vì Trúc Thái Hồng Lúc ở trong nhà của tưởng Đại ngưu Chàng nhận được thư nói Trúc Thái Hồng đã được cứu ra Và đang được hắn bảo vệ Vậy người bí mật đó chính là Bốc Dân Phong Chứ không ai khác song mục của Bốc Dân Phong Đã chuyển sang màu đỏ các Đại Hiệp Ngươi định làm gì đây Áp giải ngươi về Nam Dương Phủ Để chịu Dương Pháp <cười> Ngươi làm nổi không Về điểm này, Lão Phu rất tự tin có thể làm được. Vậy ngươi còn chờ gì mà chưa chịu động thủ hả? Hồ Tinh trác dĩnh niên như ánh chớp song vào bóc dân phong. Nổi danh thiên hạ đệ nhất thần thâu, Thì nhanh tay lẻ mắt là ngón nghề của Lão ta. Cải trảo chỉ cước đồng loạt thi triển, Động tác nhanh không tưởng, Một từ nhanh không đủ để diễn tả, Thậm chí còn làm giảm đi cái thần tốc mà Lão đã thi triển ra. Bốc Dân Phong cũng không chịu kém thân hình đảo một cái như là một bóng ma, thoát khỏi dòng trưởng ảnh. Không những vậy, trong khi đảo người, hắn ta đã rút kiếm còng tay, đồng thời không để phí thời gian công luôn ba kiếm. Trác Vĩnh Niên bị bước lùi ba bước lớn, Đông Phương Bạch không khỏi khen thầm kiếm pháp của Bốc Dân Phong cao minh. Kiếm thấy vừa dứt trác Vĩnh Niên như một con trồn sông lên, tung ra một trưởng đồng thời đá luôn năm cướp. Bốc Dân Phong lật đật lộn người tránh khỏi, đồng thời dung chưởng một chùm ánh sáng bạc tung ra, chụp lên người của Trác Vĩnh Niên. Trác Vĩnh Niên vốn nhỏ thó, thân hình lão như là phiêu phất giữa chùm kiếm ảnh, như một thứ ảo ảnh chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt. Thoát tái thì lão ta đã đứng ở sau lưng của Bốc Dân Phong, chỉ nghe bịch một tiếng. Bốc Dân Phong bị dằn tới trước tám thước, quay người lại sắc mặt của hắn biến mất. Dẻ phong lưu đạo mạo ngài thường mà đã biến thành cực kỳ tàn độc. Trác dĩnh niên, ngươi tự tìm lấy cái chết. Tiếng chết chưa dứt hắn dùng tay 5 điểm ánh sáng tựa thành như một đó qua mai bắn tới. Đông phương bạch xích chút nữa phải kêu lên thành tiếng, đúng là phi đao lần trước thiếu chút nữa là đã lấy mạng của chàng. Trác dĩnh niên hự lên một tiếng khẽ rồi ngã người ra sao bất động. Bốc dân phong cười lạnh một tiếng xong tới dung kiếm đâm vào ngực của đối phương. Trác vĩnh niên bỗng xoay một vòng rồi bật lên đảo một dòng trên không, tung cước đá vào sau gáy bốc dân phong. Động tác của lão vừa nhanh vừa đẹp mắt. Phần của bốc dân phong đâm hụt một kiếm biết đã mắc mưu đối phương, lập tức trở ngược kiếm quét ra sao, đồng thời lách ngang một bước. Động tác gần như đồng thời với cước của trác vĩnh niên. Trác vĩnh niên đã hết đà. thấy kiếm của bốc dân phong sắp quét đứt ống chân của lão nhưng trác vĩnh niên không hổ danh là hồ tinh trồng tư thế cực kỳ khó khăn chân của lão hơi trầm xuống gặp lại Giờ khéo kiếm của bốc dân phong sét ngang đầu gói của lão trác vĩnh niên bình an đáp xuống đất thấy trong miệng của lão ta cắn một mũi đau. bỗng có bóng người di động xem ra là bọn thiết trưởng lão lão bốc dân phong điểm chân phóng tuốt vào rừng Trác Vĩnh Niên dậm bước đuổi theo. Nhưng nghĩ sao lão lại thôi. Chắc lão quý kỵ phi đào của đối phương. Thiết trưởng lão lão nhìn Trác Vĩnh Niên nói. Các hạ có phải khách của Đinh Phủ là Trác Đại Hiệp không? Không sai. Còn tên họ bóc kia đào tẩu rồi. Lão thân vừa được mật báo hắn không phải là công sai. Phải hắn là truyền nhân của ma đào quỷ ảnh đó. Cái gì? Thiết trưởng lão lão giọng mạnh thiết trưởng xuống đất, bà ta nghiến răng nói Vậy tên giết người tàn bạo kia có phải là hắn không? Trước mắt thì chưa biết Nếu hắn trốn khỏi từ gia tập, không bao giờ Mọi động tĩnh của hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi tai mắt của lão phù Thiết trưởng lão lão trầm ngâm một lát rồi hỏi Trác Đại Hiệp có biết lai lịch của Đông Phương Bạch không? À, về điểm này hiện chưa có đầu mối gì Bốc Dân Phong đi sâu vào rừng đến một nơi cực kỳ vắng vẻ. Hắn dừng chân đưa tay sờ lên lưng rồi nghiến răng nói <cười> Lão Hồ Ly, sẽ có một ngày ta sẽ lột da ngươi để ngươi biết sự lợi hại. Bỗng có một bóng người xuất hiện chính là Đông Phương Bạch, làm ra vẻ ngạc nhiên lên tiếng nói Ồ, Bốc Huynh, đã lâu không gặp. Bốc Dân Phong giật nảy người, hắn không sao tưởng tượng được phải đụng mặt Đông Phương Bạch ở đây. từ từ quay người lại rồi mỉm cười. <cười> Đông Phương Quynh mấy hôm nay Quynh đi đâu mà không thấy mặt vậy? Cũng chẳng có đi đâu xa, đi vào đó đây ở trong vùng, không ngờ gặp được Bốc huynh ở đây. Đông Phương Bạch cũng đẩy đưa, chàng đã biết đối phương là truyền nhân của Ma Đao Quỷ Ảnh, cũng có thể là người bí mật mà chàng đang nóng lòng muốn biết. Bốc Vân Phong cố trắng tĩnh, <cười> hình như Đông Phương Quynh có điều gì muốn nói không? Đông Phương Bạch nhớ tới bức thư hôm nọ. Luôn về bề ngoài, hắn cũng xứng rơi chút thái hồng. Ngặt nổi hắn lại là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh, xuất thân bất chính hành động lại gian tà. Đối với sự trợ giúp của Bốc Quỳnh, Tài Hạ rất lấy làm cảm kích. Bốc Dân Phong cười cười, ơ đã là bằng hữu, giúp nhau là chuyện tự nhiên rồi. Vậy đối với chút cô nương, Bốc Quỳnh bảo vệ nàng thế nào? Chúc cô nương bảo vệ. bốc Dân Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh hắn ta đã lấy lại được nét bình thản Còn Đông Phương Bạch thì. Cứ nghĩ rằng bốc Dân Phong chính là người bí mật. Chàng nói. bốc huynh bảo dời tưởng đại ngưu Đưa thư cho ta. Và nói đang bảo vệ chúc cô nương. Tại hạ muốn biết rõ nội tình. Ồ... một quan của bốc dần phong đảo tròn liên hội thật lâu sau không chịu nói tiếp đến giờ này đông phương bạch mới nhận thấy nét vàng trá tiềm ẩn trong vỏ bọc phong lưu của bốc dần phong bốc dần phong chậm rãi tại hạ làm như vậy chẳng qua một là gì mối giao hảo giữa hai ta hai là gì sự an toàn cho chút cô nương không lẽ đông phương huynh nghi ngờ tại hạ có ý đồ bớt chính sao hai giờ muốn biết chút cô nương đang ở đâu. Đông Phương Quỳnh nhớ định muốn gặp nàng ư? Không sai. Bỗng Đông Phương Bạch nghĩ lại, đây có thể là sự phán đoán sai lầm của mình, bằng không tại sao hắn lại tự để lộ hắn đã giết chết tiểu anh. Nếu phán đoán của mình là sai lầm thì hậu quả thật là khó lường. Bốc dân Phong sau một lúc suy nghĩ rồi lại lên tiếng: chút cô nương hiện giờ đang ẩn thân trên một ngọn núi thứ ba bên phải của Quỷ Thụ Lâm trong một thạch động. Đông Phương Bạch bán tính bán nghi, chàng à lên một tiếng rồi im bặt. Nhưng Đông Phương Huynh muốn đến đó tốt nhất là đêm xuống rồi hãy đi. Ồ, tại sao vậy? Thứ nhất là ban đêm đi lại không sợ bị lộ. Thứ hai là tại hạ có hẹn với chút cô nương Vào lúc canh hai, mỗi đêm nàng sẽ ra ngoài đón. Trong khi không thể phân biệt chân giả, Đông Phương Bạch chỉ còn cách tin lời, dù hậu quả có thế nào thì cũng phải đi một chuyến. Được, Tài Hạ sẽ lên đó trong đêm này. Bốc Dân Phong tươi cười. <cười> tài Hạ thấy tình như Đông Phương huynh tình cờ đi ngang qua đây hơn. Bốc Dân Phong đột ngột thay đổi đề tài, trong khi đó dường như có một án mây đen thoáng qua gương mặt của hắn. đông phương bạch hơi bất ngờ nhưng chàng cũng đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của đối phương bốc quỳnh nói như vậy nghĩa là sao hả lúc nãy đông phương quỳnh nhìn thấy sau lưng của tại hạ bị rách lại không tỏ vẻ ngạc nhiên tại hạ nghĩ đông phương bạch thoáng giật mình xem ra bốc Dân phong là người không dễ đối phó đông phương bạch ôm quyền mỉm cười nói à tại hạ thật vô tâm quá nhưng Vì quá quan tâm đến chút cô nương nên chưa kịp hỏi thăm. Chẳng hay bốc huynh đi rừng vô ý bị gai cào rách hay sao vậy? Bốc dân phong mỉm cười. cười. Đồng phường huynh, đừng có bận tâm nữa. Tài hạ chỉ nói chơi thôi. Chuyện quan trọng đêm nay, đồng phường huynh chớ có quên đâu. Đương nhiên, tại hạ có lời cảm tạ. nhất lời ơn quyền thi lễ. Bốc dân phong thủ lễ rồi nói. Tài hạ còn có chút việc riêng. Cáo từ, Bốc Dân Phong quay người bỏ đi. đông Phương Bạch nhìn theo đối phương bỗng chàng phát hiện có một bóng người chính là tưởng Đại Ngưu. Hắn nhìn quanh một cái rồi đuổi theo Bốc Dân Phong, thần pháp khá nhẹ nhàng. Đây quả là một quái sự. Tưởng Đại Ngưu sao lại có mặt ở nơi này? Xem thần pháp của hắn đáng được gọi là cao thủ. Vậy là chàng đã nhìn lầm hắn rồi. đông Phương Bạch đứng ngẩn người. Tưởng Đại ngưu làm việc theo yêu cầu của người bí mật. Nếu nói người bí mật ấy là Bốc Dân Phong thì có nhiều chuyện giải thích không xui. Còn nói người bí mật lại là một người khác thì Tưởng Đại Ngư sao lại âm thầm theo dõi Bốc Dân Phong với mục đích gì chứ? Tình hình xem ra cũng có khá rắm rối. Bất kỳ giả thuyết nào đưa ra cũng chứa đựng đầy mâu thuẫn, các đầu mối hải còn rối lắm. Đinh Phủ Trong khách sảnh của Đinh Thiên Long Nhị Nương cùng hồ tinh Trác Vĩnh Niên đang đàm luận Trác Vĩnh Niên tay cầm mảnh giấy đề mấy chữ Cành hai đêm nay Vô trường công tử Đông Phương Bạch sẽ có mặt Tại ngọn núi thứ ba bên phải của quý Thụ Lâm Bên dưới không thấy đề tên Chỉ có ba chữ chính nghĩa khách Đinh Thiên Long nhíu mày lẩm bẩm Chính nghĩa khách là ai vậy Nhị nương lên tiếng, đương nhiên một người giang hồ bằng hữu nào đó có lòng chính nghĩa, thông cảm dơi tổn thất của bản bang, nên cung cấp hành tôn của hung thủ. Các dĩ niên lát đầu. Vấn đề ở chỗ mảnh giấy này có đáng tin hay không? Hay lại là một âm mưu, nếu tin tức này thực sự chính xác thì cũng đồng nghĩa với Đông Phương Bạch là hung thủ? Nhị nương chen lời. Cho dù với lý do gì đi chăng nữa. Ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Đinh Thiên Long cũng phấn khích nói. Hùng thủ tàn sát đồng môn đoạn tuyệt hương quả. Thù này có bầm thay hắn ra thành muôn đoạn cũng không có rửa sạch được. Các vĩnh niên nói. Để lão phù đi một mình, tùy cơ ứng biến. Đinh Thiên Long lắc đầu. Các đại hiệp thứ cho bản tọa nói thẳng. Một mình các đại hiệp sợ không địch lại Đông Phương Bạch. Hơn nữa Lão Phu đã phát thệ phải tận tài giết kẻ thù rửa hận. Nhị Nương cũng góp lợi. Ý của ta cũng như vậy. Ác Vĩnh Niên cúi đầu suy nghĩ ngẩn lên rồi nói. À, cũng được. Nhưng ta phải sắp xếp sẵn đối sách rồi theo đó mà hành động. Không được để sờ thất. Đặc biệt chúng ta phải chuẩn bị đối phó một khi đây là một cái bẫy của đối phương. Bởi mục tiêu cuối cùng của hung thủ là... Đinh bàn chủ, Lão Phu nói ra điều này để Nhi Vị có sự chuẩn bị. Nhi Nương nghiến rằng nói, để tôi hiện giờ đệ tử chúng bàn ai còn điều động được. Trác Vĩnh Niên giờ tài nói, không nên nhiều người. Nhiều người chỉ đã thảo kinh xà lại còn tử thương nữa. Ba người chúng ta là đủ rồi. Chỉ mong sau nguồn tin của phong thư này chính xác sẽ làm cho chúng ta nhẹ lo một phần. đông Phương Bạch không phải là truyền nhân của ma đào quỷ ảnh, hăng không biết sử dụng phi đào.